các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tú lên vì nhận ra đó chính là cái đầu của thằng ứt. Còn hai thân ảnh kia thì chẳng phải ai xa lạ mà chính là vợ chồng đứa em ruột mà lão nhẫn tâm chắt hại tròn 10 năm trước. Lão trợn ngược rồi lồm cồm đứng dậy, như có một sức mạnh dẫn tay lão đi. Lão chậm chậm bò xuống đáy huyệt, tay ôm khư khư cái đầu lâu thằng người ở rồi cười khinh khỉnh. Từng đám đất nhão ướt dần dần hất xuống nhanh hơn. Tiếng âm cuối cùng lọt vào tai là tiếng xoảng khô khốc và chiếc bát vỡ vọng lại. Giờ xiểu canh tư hôm mấy thì Mộ Hoa đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy, kéo tấm chăn bông đã sắp rơi xuống đất thì Mộ Thi nặng trĩu, hình như là kẹt phải thứ gì. Định quay lại kêu chồng nhưng bên cạnh giường lão tâm đã đi đâu từ bao giờ. Không gian trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn cực chẳng đã buộc đắt đành bỏ ra với tay kéo mạnh tấm chăn nặng nề, nhưng hình như nó bị kẹt vật gì đó cho nên cố tình mãi không thể kéo lên được. Mộ lẩm bẩm tiến ra bàn với lấy ngọn đèn dầu, rồi ngồi thụp xuống soi vở gầm giường, nơi tấm chăn đang bị cuốn vào bên trong. Lúc mộ áp sát xuống cái đền gạch, đầu vào mắt của mộ là hình ảnh bà hàng đang nằm gọn lòn ở dưới đó. Bàn tay gầy guộc đang giữ chặt tấm chăn bông khôn mẫn khô đế thệ ni tấm mảnh truyền thần ngay trước bản thờ mà chưa bao giờ mụ dám nhìn thẳng. Bà hàng nhà hàm răng vàng vọt nhìn mụ rồi cất chẳng cười thê thê, khiến chỉ vài giây sau mụ kinh hãi đập cửa chạy ra ngoài rồi gào toáng cả lên. Ôi trời chết tôi, cô ma, bà, chúng mày ơi, cứu bà với. Mộ Hoa kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy lùi hẳn vào góc giường, toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mất mấy giây sau thì mới biết là mình vừa nằm mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi hình ảnh của bà làm cho bộ run rẩy. Mộ Hoa kinh hãi tưởng tượng ra ngay lúc này, cái thân xác khô đét như ma đói đang nằm ở dưới gầm giường, có thể lao ra bất cứ lúc nào. Cho nên ba chân bốn cẳng chạy luôn ra nhà ngoài mà quên luôn cả sọ góc. Một kinh hãi đến độ phải mất một lúc mới châm được ba nén nhang tay run rẩy cắm lên cái bát nhang đang nguội lạnh từ lâu và hấn vái. Trong vòng con trai cậu mụ đã phát ra tiếng cười đùa như là có đông người lắm, hồi dùng rời quay đầu nhìn thì chỉ là không gian lạnh lẽo và đền đạc. Vừa quay đầu lại thì mụ kinh hãi há hốc rồi ngã ngồi phía sau. Thiền bản thờ lúc này đứa con trai đang trần truồng ngồi chồm hổm, khoanh chân ôm cái bát nhang đang nở mờ khói hương mà ngó điên cuồng. Hai con ngươi của Nốt Đỏ quạch nhìn Mụ chằm chằm như uất thận. Rồi vào tay của Mụ là thanh âm như vọng về từ cõi địa ngục u tối. "Chồng mày hiếp mẹ tao khi bà mang thai tăng được 3 tháng, chúng mày còn nhẫn tâm đập chết bà rồi vùi xác ở gốc cây gạo. Mày còn đập pháp bàn thờ bà tao, rồi sai chúng nó chặt đầu bố tao ném xác ở khe vực. Tà xin Diêm Vương cho đao đầu thai về cõi trần mà tìm mày báo oán." Mày chết không hết tội. Ngay lúc này ở gầm giường phát ra tiếng rin rít như lời tiếng móng tay người cào trên nền gạch. Hòa cùng với tiếng gõ của bát thương trong đêm tối cực kỳ chói tai. Mộ Hoa run rẩy bò lết ra cửa kêu cứu, cứu, nhưng tiếng thét bị tất ngã nơi cầu hầm. Ở phía ngoài thanh lạnh của hai vợ chồng Ngọc Trâm đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, vừa đang giơ tay ra vẫy gọi. "Đừng gõ bát ba lần."